Sương 112.1, ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 18, Khương thấm lại mơ thấy Mạc Liêm, khung cảnh trong mơ không khác gì giấc mơ trước, xung quanh cô toàn là nước, sắp tràn qua khỏi cầm, cô gọi tên Mạc Liêm nhưng anh không nghe thấy, cô chỉ có thể mở mắt nhìn anh càng đi càng xa, cô dậy dụ trong nước, rõ ràng biết bơi nhưng không thể nào cử động hai chân, Mạc Liêm, cô dùng hết sức bình sinh của mình gọi tên anh nhưng không có một âm thanh nào phát ra. Chuông điện thoại di động vang lên, Khương Thấm bừng tỉnh, cô tự ở dưới bệ cửa sổ, đại bảo đang nằm sóc trên đùi cô ngủ ngon lành. Sau 12 giờ trưa, ánh nắng mặt trời trải khắp bệ cửa sổ, ấm áp, tiếng chuông vẫn còn reo. Khương Thấm hoàng hồn, mò điện thoại bên người, tay còn lại nắm tay đại bảo vỗ về, là Dư An gọi đến, hẹn cô uống trà chiều. Khương Thấm, gửi chị địa chỉ, chờ đại bảo ngủ dậy rồi chị qua. Dư An chọn một quán trà có khu vui chơi thiếu nhi, cô dẫn Tiểu Tiểu Chu đi cùng, tối qua Chu Minh Khiêm đi du lịch mới về, Tiểu Tiểu Chu muốn đi tìm Đại Bảo chơi, đúng lúc cô cũng có việc tìm Khương Thấm, cô muốn để ca khúc chủ đề của Lưu Luyến ngôi sao của Đại Dương cho Khương Thấm và Diệp Thu biểu diễn, 2 giờ rưỡi, hai người lần lượt đến quán trà, bọn họ giao Đại Bảo và Tiểu Tiểu Chu cho dì chăm sóc dẫn đi chơi, Khương Thấm và Dư An ngồi xuống một bàn hướng ánh nắng. Dư An gọi vài miếng bánh và trài cho bọn nhỏ, gần đây chị đang bận gì à, Khương Thấm, lên kế hoạch du lịch, Dư An bình tĩnh tiếp lời, chẳng phải vừa mới đi về sao, im lặng một chút, Khương Thấm ăn ngay nói thật, mấy ngày nữa chị muốn đi đến một nơi thật xa, có thể sẽ đi nửa năm, có lẽ sẽ lâu hơn, đang lên một kế hoạch, lúc đầu tính đi từ mấy ngày trước rồi nhưng nghĩ lại thì ở đây chơi với đại bảo vài hôm, đúng lúc thằng bé được nghỉ đông. Bây giờ lý do cô ở lại thành phố này chỉ có đại bảo, trong lòng dư an buồn rầu, cũng không biết nên nói gì mới được, Mạc Liêm bây giờ đã hẹn hò với Hoa Du rồi, cô nói cái gì cũng vô dụng, chỉ khiến cho Khương Thấm khó xử, điều duy nhất cô có thể làm là, hay em đi với chị nhé, em chưa trải nhiều sự đời, đầu năm nay hậu kỳ chế tác của ngôi sao cũng xong, đúng lúc có thể đi tham quan thế giới bên ngoài, Khương Thấm mỉm cười. Chị bắt cóc em đi thì chu Minh Khiêm sẽ gấp đến độ truy tìm chị khắp chân trời góc bể rước em về mất, dư an, tiểu biệt thắng tân hồn, con cái bình thường đều do anh ấy chăm, em đi một chuyến cũng không có gì, mà đi cùng chị thì lại càng yên tâm, Khương Thấm đương nhiên sẽ không đưa ai đi cùng, cô không biết đích đến cũng không biết được khi nào trở về, nửa đùa nửa thật từ chối dư an, em đi cùng sẽ ảnh hưởng đến việc gặp gỡ chân mệnh thiên tử của chị. Dư An chỉ có thể tự lừa mình dối người khích lệ cô, trên đường đi không chừng gặp được một người đàn ông có thể sống cùng nhau đến hết quãng đời còn lại, anh ấy sẽ tặng chị một bức thư tình hoàn chỉnh, sẽ không bắt chị chờ đợi nữa, Khương Thấm gật đầu, hy vọng vậy, Dư An quyết định, vậy cho chị quay về rồi thu âm ca khúc chủ đề, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Khương Thấm, nếu không thì em để dịp thu đơn ca đi, tâm trạng của chị bây giờ không tốt lắm, Dư An. Em không vội, cho chị quay về, các cô chơi cả một buổi chiều đến tối, trò chuyện câu được câu không, hầu hết thời gian đều là Dư An nói, Khương Thấm lặng lặng nghe, nghe những chuyện Dư An trải qua khi còn bé, mãi cho đến khi bọn nhỏ chơi mệt rồi thì các cô mới về nhà, Dư An về đến nhà, đầu tiên là tắm rửa cho tiểu tiểu Chu, chờ con trai ngủ rồi, cô mệt mỏi tự lên ghế sofa, Chu Minh khi ngồi cạnh cô, sao vậy, Dư An dự trắng lên vai anh. Ông xã, Chu Minh Khiêm ôm cô, làm sao thế, Dư An rầu rỉ, điều ước sinh nhật năm nay của em chắc không thể thành hiện thực rồi, Chu Minh Khiêm nhỏ giọng dỗ cô, em ước cái gì, anh sẽ thay em thực hiện, không có gì là anh không làm được cả, Dư An lắc đầu, đó là bí mật của Mạc Liêm và Khương Thấm, cô không thể nói, Chu Minh Khiêm đùa cho cô vui, có phải nhìn thấy người ta có thai long phụng nên mình cũng thèm hay không, cái này. Anh không nắm chắc 100% nhưng đêm nay có thể thử, dư an đẩy anh ra, cô không có tâm trạng nói đùa, Chu Minh khiêm dùng sức ôm cô, ngủ một giấc sẽ tốt hơn, nói không chừng ngày mai sẽ có một tương lai tươi sáng. Trước lễ tình nhân một ngày, Khương Thấm lại đưa đại bảo đi du lịch, trên tường nhà cô đăng đầy các tấm hình chụp kỷ niệm khi đến tham quan một nước nào đó, cô rất ít khi đăng ảnh lên vòng bạn bè, lúc này cực kỳ khoe khoang mỗi ngày đăng một lần. Ba Khương nhìn xong mấy tấm hình liền bị co tim thắt ngực. Mấy ngày trước vừa bàn xong lễ tình nhân chờ mặt liêm và Hoa Du lĩnh chứng sẽ đi liên hoàng. Khương thấm như vậy chứng minh cô sẽ không tham gia. Nói nhất định là đang giận tôi nên cố ý chọc giận tôi. Ba Khương ném di động sang một bên, nhắm mắt tĩnh dưỡng, dùng sức xoa huyệt thái dương. Ông đã sinh ra một đứa oan gia, từ nhỏ đã đối nghịch với ông, lớn lên càng mạnh dạng hơn. Mẹ Khương tắt điện thoại. Tôi cảm thấy trong lòng thấm thấm nhất định có vấn đề. Ông đừng có tự mình đa tình, ba Khương không vui, đột nhiên mở mắt ra, cái gì gọi là tự mình đa tình, nó làm trái ý chúng ta để chúng ta không cần nhằn nó nữa, mẹ Khương vỗ vỗ vai ông, ông đó, đừng có đo lòng quân tử, ba Khương, ba nội mạc cũng nhìn thấy mấy tấm ảnh Khương thấm đăng lên, ba nội mạc nhíu mày nhìn chầm chầm mấy bức ảnh, để điện thoại qua một bên đi lên lầu, ông nội mạc, bà đi lên lầu làm gì, phòng ngủ của bọn họ ở tầng 1. Bình thường cực ít lên tầng 2 vì bà nội bị đau chân, thỉnh thoảng khi đại bảo qua ở thì bà mới lên tầng 2 chơi với đại bảo, bà nội mạc, tôi muốn đến phòng đại bảo tìm đồ, nếu trí nhớ của tôi vẫn chưa kém, ông nội mạc cũng theo bà đi lên, sao nhìn bà thần thần bí bí quá vậy, bà nội mạc không lên tiếng, bởi vì còn phải xác định rồi mới nói được, đến phòng của đại bảo, bà mở tủ quần áo ra, nhìn thấy cái áo đó, trong lòng đã tỏ tường, thế nào, ông nội mạc hỏi. Bà nội mặc lấy một cái áo len ra, cái áo này đang ở đây, cũng chính là cái đại bảo mặc trong video, bà đã nói mà, trí nhớ mình đâu có kém, mỗi ngày đều đánh bản cho hề gia, làm sao trí nhớ giảm sút được. nhau trước tuyết rơi ở Bắc Kinh, đại bảo mặc cái áo này lăn trong đống tuyết trước sân nhà cũ khiến cho toàn thân đều dính buồn, lúc đó chính bà là người tìm quần áo khác thay cho đại bảo, rồi để cái áo len ở lại bên này để giặt, sau đó đại bảo cũng chưa qua bên này. Cho nên, mấy tấm hình Khương Thấm đăng gần đây đều được chụp từ lâu rồi, ông nội mạc, cái này thì có gì ngạc nhiên, chẳng phải người trẻ tuổi luôn thích lưu trữ lại để đăng dần sao, bà cũng hay làm vậy còn gì, Ba nội mạc, lường ông một cái, nể tình ba chữ người tuổi trẻ này, bà không so đo với ông nữa, bà hay lưu mấy tấm ảnh của Gia Gia sau đó lâu lâu đăng lên Weibo vài tấm, nhưng không giống trường hợp của Khương Thấm. Cái mà bà bối rối chính là lúc nãy bà nhắn tin hỏi Khương Thấm lại đưa Đại Bảo ra ngoài chơi à thì Khương Thấm trả lời là, "Đúng ạ, đúng lúc Đại Bảo được nghỉ đông, cho nên vì sao lại nói dối? Ngày mai là lễ tình nhân, Mạc Liêm và Hoa Du sẽ lĩnh chứng, buổi tối ba nhà đã bàn bạc xong là sẽ họp Mạc Liên Hoang, mấy ông lão cũng hùa theo tham gia náo nhiệt, nói là dính hào quang của người trẻ tuổi ăn lễ tình nhân." Khương Thấm đăng vòng bạn bè nói mình đang ở nước ngoài, chắc chắn không về ăn liên hoan tối mai. Cô đang muốn nói với bọn họ rằng cô không thể tham gia, ông làm gì vậy? Bà nội mạc thấy ông lấy điện thoại nên hỏi, ông nội mạc, tôi gọi cho Dư Thâm, con nó ở đâu không lẽ nó không biết? Bà nội ngăn không cho ông gọi, cái ông này bị thiếu thông minh à, chắc chắn Dư Thâm sẽ không nói thật cho ông biết, trong chuyện này nó sẽ đứng về phía thấm thấm, suy nghĩ nửa giây, ông quyết định gọi điện thoại cho Khương Thấm, tìm đại bảo hỏi thăm rõ ràng, trẻ con nhất định sẽ không nói dối, bà nội mạc. Nói ông ngây thơ thì lại tự ái, ông gọi điện cho thấm thấm tìm đại bảo thì thấm thấm cũng phải chịu ông mới gặp được thằng nhỏ, bây giờ ông gọi tới, chắc chắn thấm thấm sẽ lấy chuyện lệch muối giờ làm lý do, nói đại bảo đã ngủ rồi, ông nội mạc, thế tôi chịu, vậy đợi đến khi nào cái quốc gia khương thấm đến sáng trời thì tôi gọi, ba nội mạc, thế thì thấm thấm càng có lý do không nhận điện thoại, nói là khu du lịch nhiều người ồn ào, không nghe rõ, chờ về khách sạn sẽ gọi lại. Sau đó lại nói đại bảo chơi mệt rồi ngủ tiếp đi rồi, ông nội mạc, bà nội mạc, đừng lo chuyện này nữa, bà nội cất áo lên của đại bảo vào tủ rồi đi xuống phòng khách ông nội mạc hỏi, bà nghĩ như nào, vì sao thấm thấm lại muốn vắng mặt, bà nội mạc, còn phải nghĩ sao, ông nội mạc không hiểu gì sức, bảo bà nói rõ một chút, bà nội mạc, thấm thấm thích mạc liêm, ông nội mạc hết hồn ngây người, sao có thể như vậy được, bà nội mạc tặng cho ông một biểu cảm ghét bỏ. Tôi là người hai niên đại, thường xuyên giao lưu với lớp trẻ nên biết được suy nghĩ của lớp trẻ bây giờ, hiểu chưa, nửa ngày sau ông nội mạc mới dần dần tiếp thu được, cộng thêm biểu hiện của thấm thấm vào lần sinh nhật trước của ông, có vẻ như đúng là có chuyện này, bà nội mạc thở dài, thôi ông đừng hỏi nữa, ngày mai mặt liêm và hoa du sẽ lĩnh chứng, hỏi thì cũng không thay đổi được gì, ông nội mạc, biết để sau này tôi còn ít nhắc tới. Bà xem và với tôi còn nói với thấm thấm quá trời chuyện của Mạc Liêm và Hoa Du, nếu sớm biết thấm thấm thích Mạc Liêm thì tôi cũng không nói hết như vậy, nói, không đành lòng rồi thở dài, có ô tô đi vào sân, bà nội Mạc nhìn ra ngoài, là xe của Mạc Liêm, chỉ có một mình Mạc Liêm vào nhà, bà nội hỏi, Hoa Du không đi cùng cháu à, Mạc Liêm, không à, không nói thêm thứ khác, bà nội Mạc hỏi anh chuyện dàn xếp liên hoang ngày mai thế nào. Mấy người ở trong nhóm chắc đều nhau nhau nói muốn tổ chức thật hoành tráng, đúng lúc nghỉ Tết, không có gì phải vội vàng bận rộn, Mạc Liêm gật đầu, đều đã chuẩn bị xong, đặt bốn bàn trong một phòng khách nhỏ, bà nội Mạc do dự một lúc rồi mới nói, gần đây thấm thấm đưa đại bảo đi du lịch, cháu trừ hai chỗ ra nhé, Mạc Liêm vần, mấy ngày trôi qua mà nỗi đau trong lòng anh vẫn chưa thể suy giảm, ông nội, cháu đánh ván cờ với ông nhé, ông nội Mạc, được. Mạc Liêm và Mạc Dư Thâm có vài điểm rất giống nhau, ví dụ như khi bế tắc phiền muộn sẽ tìm ông nội Mạc đánh cờ, trong lúc đánh cờ không ai nói lời nào, ông nội cũng chưa từng hỏi nhiều, chương 112.2, ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 18, sáng sớm lễ tình nhân, Mạc Liêm bị tin nhắn trong nhóm chat đánh thức, cả đại gia đình ai nấy đều nhao nhao chúc anh tân hôn hạnh phúc, anh không nói lời nào, buổi tối lúc liên hoan, anh là người đến sau cùng. Trên đường đi ông nội đã thúc giục nhiều lần, nói là mọi người đã đến đông đủ, chỉ chờ mỗi anh và Hoa Du, hôm nay không giống như hôm sinh nhật ông nội Mạc, tầng Tô Lan không đến, Mạc Dư thâm dẫn tam bảo đi qua nhà tầng Tô Lan, chỉ có hề gia đưa nhị bảo tới, trong phòng đang trò chuyện, cửa đẩy ra, Mạc Liêm thông dong đi vào, một mình anh vào, rồi đóng cửa lại, Hoa Du đầu, ba nội Mạc hỏi, hôm qua chỉ lo nghĩ về chuyện của Khương Thấm, Không để ý đến chuyện chiếc nhẫn của Mạc Liêm, hôm nay nhìn thì thấy ngón áp út trống không, Mạc Liêm, ở Paris, chúng cháu chia tay rồi, mọi người, Mạc Liêm không ngồi xuống, hôm nay mời mọi người đến là vì muốn giải thích một việc, cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng y y a a của nhị bảo, hề gia làm một dấu suyệt cho nhị bảo, nhị bảo không hiểu, nhếch miệng cười, có con nít y y a a tập nói, cả căn phòng không đến mức căng thẳng. Tất cả ánh mắt đều đổ lên người Mạc Liêm, chỉ có ông bà nội Mạc lại chuẩn bị sẵn tâm lý, bọn họ suy đoán có lẽ chuyện chia tay của Mạc Liêm và Hoa Du có liên quan đến Khương Thấm. Mạc Liêm chưa từng căng thẳng như vậy, nhất là khi đang bị ba mẹ Khương nhìn chầm chầm, con và Hoa Du chia tay trong hòa bình. Nói chính xác thì Hoa Du đã thành toàn cho con, trong lòng con vẫn luôn có người mình thích, từ nhỏ đã thích cô ấy, trưởng thành rồi vẫn thích. Con quá tự ti và nhu nhược nên tới tận bây giờ vẫn không dám nói cho cô ấy biết, đến cả viết thư tình cũng chỉ dám đưa cô ấy một nửa, những người ngồi đây ai cũng biết Khương Thấm nhiều lần lên hot search cũng chính là vì nửa bức thư tình này, đôi lúc bọn họ say chọc Khương Thấm hỏi cô đã phá xong kỳ án nửa bức thư tình chưa, ba mẹ Khương hết sực kinh ngạc, Mạc Liêm, con vẫn cho là cô ấy ghét con, nhưng trước ngày sinh nhật của ông nội. Con được bạn bè nói cho biết hóa ra mấy năm nay cô ấy không bước tiếp nữa là vì con, ngày đó mọi người đã trách oan cô ấy rồi, không phải cô ấy thích làm gì thì làm mà không thể chịu đựng được nữa. Con không nói cho bất cứ ai chuyện chia tay với Hoa Du, sau đó cũng không liên lạc với Khương Thấm, con đợi tới hôm nay để nói rõ ràng trước mặt mọi người, sợ mọi người sẽ hiểu lầm Khương Thấm. Mấy năm nay con và Khương Thấm đến lời cũng không nói ra, lễ Giáng sinh, cô ấy nhìn thấy con và Hoa Du. Cô ấy đã lấy tay bịt miệng đại bảo lại không cho đại bảo gọi con vì sợ làm phiền con, bởi vì cô ấy biết con thích cô ấy nhiều năm như vậy, không muốn để trong lòng con có chút sao động nào cho nên tránh được cái gì hay cái đó, vì thế mà cô ấy mới đưa đại bảo đi du lịch ngay vào lễ tình nhân này, dù thế nào đi nữa thì đây là lỗi của con, nếu lúc trước con không nhổ nhược thì sẽ không có ngày hôm nay. Bây giờ con không biết làm sao mới có thể khiến cô ấy tha thứ nhưng con sẽ cố gắng đến khi nào cô ấy tha thứ mới thôi, anh phải hít sâu mấy hơi mới nói ra được hết những lời này, hốc mắt mẹ Khương đỏ lên, hóa ra trong lòng con gái lại khổ sở như vậy, bà dùng gót giày cao gót đạp lên chân ba Khương một cái, ba Khương đau tới mức con eo, dùng sức xoa xoa cho bớt đầu, mẹ Khương trừng mắt nhìn ông, bụng tiểu nhân, ba Khương, mặt liêm nhìn về phía ba mẹ Khương, bác trai bác gái. Con biết con không xứng với Khương Thấm, nhưng sau này con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, cũng hy vọng có thể có được sự chúc phúc của hai bác, anh hai nhìn mẹ Khương, mẹ, mẹ mau tỏ rõ thái độ đi, chúng con đều đói hết rồi, bầu không khí vốn có chút bi thương ngượng ngập, đột nhiên bị lời nói này làm cho bật cười, nhị Bảo cũng cười theo, mẹ, mẹ mẹ, hề da thơm thơm con trai, mấy ngày nay nhị Bảo hay kêu mẹ mẹ nhưng vẫn chưa gọi ba ba. Mẹ Khương từ từ bình tĩnh lại, bà có thể nói được cái gì, chỉ cần con cái hạnh phúc thì tốt rồi, bà nội mạc thấp giọng thủ thị với ông nội mạc, ông xem nên nói chuyện với nhà hoa du như thế nào đi, dù sao cũng là chúng ta sai, tội cho đứa nhỏ hoa du tốt như vậy. Ông nội mạc, bọn nhỏ không sai, là tôi với bà không biết dạy con nên mới làm khổ con cháu như vậy, mạc đỗng ngồi bên cạnh, ông cúi đầu không lên tiếng, biết vậy chẳng làm, nhưng đến lúc biết thì đã muộn. Bây giờ quan hệ của ông với mọi người đều chẳng ra sao, cho dù là Mạc Dư Thâm hay Mạc Liêm thì cũng không ai thân cận với ông, cuộc đời của ông chỉ có thể dùng hai từ đáng thương để hình dung, Mạc Liêm đi qua ngồi xuống cạnh bà nội, bà nội Mạc quan tâm hỏi, bây giờ Hoa Du thế nào, cháu tính nói với người nhà con bé như thế nào, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Mạc Liêm, cô ấy đã nói với ba mẹ của mình rồi, mẹ của cô ấy nói cô ấy đã quyết định đúng kịp thời dừng lại mới là sáng suốt, rồi lại cho cô ấy một khoản tiền ra ngoài giải sầu. mấy ngày trước cô ấy và bạn bè cùng nhau nghỉ phép đi chơi quên cả trời đất. sau này chúng cháu cũng không liên lạc gì nữa. bây giờ bà nội mạc mới thấy nhẹ nhõm một chút, vỗ vỗ tay mặt liêm, không nói nên lời. lúc này, ở chung cư của khương thấm, đại bảo đang làm bài tập, khương thấm ngồi kế bên giúp cậu nhóc làm xong hai đề, đại bảo nói, cô ơi, cô cho con thêm vài đề nữa đi. Con muốn viết thêm một chút, không viết nữa, mệt rồi, không được, phải viết thêm nhiều mới được, đại bảo dùng đầu bút chì gãi gãi cái cầm. Con phải siêng năng học tập kiếm tiền mua máy bay tư nhân cho cô, mẹ nói ai rồi cũng sẽ lớn lên, sau đó già đi, già rồi sẽ không giống như lúc trẻ nữa. Con muốn lớn nhanh hơn tốc độ già đi của cô để mua cho cô một chiếc máy bay, nếu không thì làm sao hoàng tử còn nhận ra cô được nữa, Khương Thấm. Nếu không nhận ra thì kiếp sau khi cô trẻ đẹp sẽ đi tìm hoàng tử, đại bảo hỏi, kiếp sau là gì à? Khương thấm nghĩ nghĩ, chính là một nơi còn xa hơn trong lòng, đi qua nơi đó, chúng ta sẽ trở thành một đứa bé, từ từ lớn lên, trưởng thành, sau đó sẽ đi tìm hoàng tử ở trong lòng của cô trước đó. Đại bảo không hiểu, ngốc mấy giây rồi tiếp tục làm bài tập, hôm nay Khương thấm chỉnh di động thành chế độ im lặng, tin nhắn cho nhóm gia đình cũng tắt thông báo. Tối qua cô còn nghĩ muốn thoát nhóm nhưng lại sợ ba lên cơn đau tim nên thôi, cô cảm giác cả đời này mình sẽ không thể vui vẻ được nữa, lễ tình nhân cũng là kỷ niệm ngày cưới của anh. Trong lúc Khương Thấm thất thần thì đại bảo đã làm xong bài tập, bắt đầu dọn dẹp sách vở, ngày kia là đêm giao thừa, cậu nhóc muốn đến nhà bà nội đón Tết với bà, nhưng chỉ có một mình cô ở nhà nên cậu nhóc đang phát sầu, cô ơi, hay cô qua nhà bà nội đón Tết với con nha, bà nội con hay kể chuyện xưa. Bà còn có rất nhiều tiền, có thể cho cô mượn tiền xây sân bay. Khương Thấm, cô cũng sẽ về nhà ăn Tết với ba mẹ của cô. Đại Bảo hơi nghi ngờ, thật ạ. Khương Thấm gật đầu, Đại Bảo duỗi ngón áp út ra mắt tay với cô, không được nói dối. Ngày hôm sau, Đại Bảo về nhà bà nội, trong nhà cực kỳ yên tĩnh. Khương Thấm dọn dẹp phòng khách xong thì trời đã tối, ngày mai là đến giao thừa mà trong nhà không có một ai nhắn tin gọi điện hỏi han cô. Đến cả anh hai suốt ngày luôn dung túng cưng chiều cô cũng không nói câu nào, chắc là bị cô làm cho tức chết rồi nên mặc kệ cô luôn. Khương thấm mở nhóm chat gia đình ra, trong nhóm chỉ có vài tin nhắn của các vị tiền bối chia sẻ mấy đoạn văn dưỡng sinh ngắn, không ai đề cập tới chuyện liên hoang chắc là trò chuyện vui vẻ quá nên không ai nói gì trong nhóm chat Cô lại lấy nửa bức thư tình thứ hai ra, xé thành vụn, lúc xé đến tên của anh thì dừng lại, vì Tần nói. Nếu không nở thì dừng lại nghỉ một chút rồi đi tiếp về phía trước, nhưng cô sợ khi ngừng rồi thì sẽ không đi tiếp được nữa. Cô dùng ngón tay vuốt ve tên của anh, dù tiếp đến đâu thì sau đó vẫn sẽ hủy. Nửa bức thư đầu tiên thì cô bỏ vào phong thư, người đại diện gửi cô thông tin vé máy bay, chờ em Khải Hoàng trở về Khương Thấm bắt đầu thu xếp hành lý. Sáng sớm mai lên đường, cô đem theo kịch bản mới vừa nhận, trên tủ đầu giường là nửa bức thư tình, cô nhìn nửa ngày. Cầm lên rồi lại bỏ xuống, có lẽ cô nên tin theo dư an một lần, trên đường đi sẽ gặp được chân mệnh thiên tử sống nốt quãng đời còn lại với mình, sau đó cô sẽ nhận được một bức thư tình hoàn chỉnh, bên ngoài, màn đêm bao vây tứ phí, Khương Thấm lái xe tới văn phòng luật, gần cuối năm, trên đường không kẹt xe mấy, còn chưa kịp thất thần thì xe đã dừng dưới lầu, Khương Thấm đến văn phòng của Trình Duy Mặt, tự pha cho mình một ly cà phê, cho thêm 10 muỗng đường vào, Trình Duy Mặt nhíu mày, Cậu muốn uống nước đường cũng đừng lấy cà phê của tôi làm nền, cà phê này mắc lắm đấy, Khương Thấm lườm anh một cái, lấy muỗng khuấy nhẹ, Trình Duy mặc giả bộ không biết gì hết, hỏi cô, cậu với đại bảo hôm nay mới về à, Khương Thấm không lên tiếng, muỗng cà phê gõ gõ vào tách vang lên tiếng, Trình Duy mặc hiểu âm thanh này có ý gì, cô đang bất mãn, anh cũng không hỏi tiếp mà nói sang chuyện khác, Tết này có kế hoạch gì chưa, Khương Thấm khuấy cà phê nửa ngày sau mới lên tiếng, ngày mai tôi đi, Trình Duy mặt ngừng việc, nhìn cô, đi đầu. Khương Thấm, khó nói, dừng một chút, yên tâm, dù sao cũng sẽ trở về, Trình Duy mặt thở dài, rốt cuộc cậu bị làm sao, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vậy, nói ra thì toàn nói nhảm, một mình chịu đựng tuổi thân, cậu cứ tiếp tục buồn bực đi, Khương Thấm không lên tiếng, cúi đầu uống cà phê, còn ngọt hơn nước đường, gắt hết cuốn họng, Trình Duy mặt, Chuyến bay mấy giờ, tôi đưa cậu đi, Khương Thấm lắc đầu, không cần, thôi tự mình lái xe, tôi đưa cậu một cái chì xóa, chờ khi nào rảnh thì ra sân bay lái về giúp tôi, chứ đợi đến lúc tôi về thì tốn cả bộn tiền giữ xe. Trình Duy mặt nhìn cô chầm chậm. Khương Thấm chỉ máy tính của anh, nhìn cái đó mới có tiền, trên mặt tôi không có tiền, cuối cùng Trình Duy mặt không nói lời nào, anh không rõ bây giờ Mạc Liêm đang suy nghĩ cái gì. Anh không thể tự tiện phán xét chuyện tình cảm của người khác, không phải lúc nào cũng theo lo lắng dường được, cũng không thể lo lắng cả đời. Anh ổn định lại tâm trí, tiếp tục làm việc, Khương thấm uống xong ly cà phê ngọt gắt, để lại chìa khóa xe rồi đi về. Lúc đi về, cô cố tình đi ngang qua hẻm nhỏ cây ngô đồng lần nữa, đi thật chậm, mỗi nơi đi qua đều hiện lên ký ức khi còn bé nhưng lại rất xa xôi, cứ đi mãi cho tới cuối đường, đi ngang qua cửa nhà nọ. Khương Thấm dừng ở ven đường, gửi tin nhắn cho anh hai, gõ tới gõ lui có mấy chữ mà hết xóa rồi lại đánh, quá sến súa, hơn nữa cô không phải không quay về, chỉ là ra ngoài giải sầu mà thôi, ra ngoài chơi mấy ngày, không cần nhớ em, anh hai, càng còn mấy cái sủi cảo. Khương Thấm, chờ thêm chút nữa mà anh hai không gửi gì tới, cô khởi động xe rời đi, mấy năm nay thường xuyên vừa đi là đi hơn mấy tháng, bọn họ cũng quen, thêm cái Tết năm nay nữa. Cô đã không về nhà ăn Tết 5 năm, chỉ sợ lúc chúc Tết gặp được Mạc Liêm. Về đến chung cư, Khương Thấm nhận được tin nhắn báo số dư của ngân hàng. Anh hai nhắn tin đến, xài hết tiền thì lăn về đây cho anh. Khương Thấm cười, anh cho em nhiều như vậy. Sao em cảm thấy hình như là anh không muốn em về? Anh hai, em có thể cân nhắc chuyện mua máy bay tư nhân. Sân bay có người xây cho em. Khương Thấm giật mình, có lẽ cô suy nghĩ nhiều. Anh hai là người hiểu rõ cô nhất nhưng cũng không thể nào nhìn thấu được bí mật trong lòng cô, chắc là tiện miệng chọc ghẹo. chuyến bay vào 8 giờ sáng mai, sáng sớm 5 giờ Khương Thấm đã rời giường, trước khi ra cửa, điện thoại rung lên, anh hai gửi cho cô một đoạn clip, video dừng đúng lúc Mạc Liêm đang đứng, trang phục chỉnh tề, quần âu áo sơ mi thắt cà vạt, nhìn khung cảnh xung quanh thì là ở khách sạn, sáng sớm anh không lo ngủ đi còn gửi cái này cho em làm gì. Anh có phiền hay không hả, người khác muốn kết hôn nhưng không có nghĩa là em cũng muốn, anh hai, Mạc Liêm nói chuyện liên quan đến em, Khương Thấm trố mắt, sau đó vội vàng bấm xem, đầu ngón tay không khỏi run lên, không bao lâu sau, chuông cửa vang lên, Mạc Liêm đứng ở ngoài cửa, kế bên là vali hành lý của anh, anh biết Khương Thấm ở nhà vì xe cô còn ở dưới lầu, 5 phút trôi qua vẫn chưa có ai đến mở cửa, anh nhẹ nhàng gõ cửa, Khương Thấm, là anh, Vẫn không có ai đáp lại, lại qua 10 phút sau, Mạc Liêm nhấn chuông cửa lần nữa, lần này cửa mở ra, giây phút bốn mắt nhìn nhau, cảm giác như đã trải qua ba kiếp, dưới ánh mắt nóng rực của anh, cổ họng khương thấm khô rác, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể im lặng, Mạc Liêm dùng hết tất cả dũng khí của đời mình để nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô và nói, em đi đâu anh theo đó.